Tác phẩm 10 câu chuyện ma hay nhất mọi thời đại Tác giả Michelle Cox Người dịch Nguyễn Tuấn Việt Nhà xuất bản trẻ Người đọc Hoàng Anh Có bao giờ bạn bước vào một căn phòng, chắc mẩm chỉ có một mình bạn ở đó Rồi bất chợt, bạn có một linh cảm hải hùng rằng nơi đó còn có một sự hiện diện khác ngoài bạn ra. Có bao giờ bạn dẫn chó đi tè, băng qua khu rừng vắng và con chó bỗng dương khận lại, gần gừ một cách dữ tợn, lông lá giận ngược và cứ như thế nó vừa thấy một cái thứ gì đó mà bạn không thấy được. Nếu có thì tức là bạn đã phải gặp một cái Mà nhiều người gọi là linh hồn vứt vưỡng của một kẻ đã chết Hay nói cho ngắn gọn là Bạn đã gặp ma Eo ôi ghê thế Nhưng nhiều người khác sẽ nói bạn là một tên ngốc nhận sĩ Lẽ ra nên dùng thời gian một cách hữu ích hơn Chẳng hạn như thường xuyên đi Đưa chó đi khám mắt Kể từ buổi sáng đáng quên có một ngày mờ sương tháng 10 thời cổ đại Khi một người anh giàu ốc tưởng tượng nhìn lầm Một người đàn ông đang vắt của hành lớn Thành hồn ma của một chiến binh sát sông Mà ông ta vừa chặt đầu cách đó vài tuần Loài người vẫn hoang mang và cãi cõi nhau không dứt Về việc ma quỷ có tồn tại thực sự hay không Năm tháng trôi qua Đủ loại chuyên gia đã mở những cuộc kiểm tra rầm rộ Những thí nghiệm khoa học lớn lối Để tìm hiểu sự thật về ma quỷ Nhưng họ chẳng khôn thêm được tí theo nào Không có cách nào tuyệt đối đáng tin cậy Có thể chứng minh hay bác bỏ sự tồn tại của ma Đó là lý do vì sao Chuyện ma lại hấp dẫn đến thế Ấy là vì nó làm bạn luôn thắc mắc, suy tư Nhất là khi các trang sách của bạn bắt đầu từ luật dở Mà chẳng cần ai đụng tới Và đó cũng là lý do vì sao Các nhà văn viết truyện ma nổi tiếng Như các tác giả trong tập sách này Lại rất hào hứng trong hoạt động hù dọa người độc và chính bản thân họ trong 10 câu chuyện ma hay nhất mọi thời đại sẽ giới thiệu sau đây có vài chuyện khá hài hước vài chuyện khá buồn và chỉ có một số ít là thực sự rùng rợn vì vậy để giúp bạn đối phó với cảm giác thoát tim do hoãng hốt cảm giác đó từ đây sẽ vi thăm bạn thường xuyên mỗi chuyện đi, kèm một phần bạn luận về các dữ liệu cần biết. Trong những phần này, bạn sẽ phát hiện nhiều điều. Chẳng hạn như tại sao có người lại thành ma, có người thì không. Bạn sẽ được hướng dẫn một số mẹo vặt để săn ma. Bạn sẽ được giải thích sự khác biệt dưới hiện tượng kỳ bí và hiện tượng ma quái. Bạn sẽ được cắt nghĩa về hoạt động túm tụm liều mạng, có tên gọi là cầu cơ. cuối cùng Nếu là người sáng tạo, bạn có thể viết ra những chuyện mã hiện đại cực kỳ rùng rợn hay cực kỳ dở hơi biết bơi của chính bạn. Vậy nhé, bạn không còn lý do nào để trì hoãn nơi đâu đấy. Đã đến lúc bạn lướt sang phía bên kia của trang sách này dĩ nhiên rồi. Nhưng trước đó, xin có một cảnh báo nhỏ. Chớ bao giờ đọc cuốn sách này trong bóng tối. Đơn giản vì bạn sẽ không thấy đường. Truyện 1. Nó xảy ra như thế nào? Câu chuyện nổi lên bền lên hàng đầu trong số 10 câu chuyện ma hay nhất mọi thời đại là tác phẩm của ngài Anne Heath Connell 1859-1930, cha đẻ của vị thánh tử tại ba Sherlock Holmes. Sau vô số những tiểu thuyết trinh thám và kỳ bí đã làm nên tên tuổi và đem lại nhiều tiền bạc cho mình Conan Dolly bắt đầu quan tâm sâu sắc đến một dạng truyện huyền bí khác nhằm giải đáp cho các câu hỏi A. Điều gì xảy đến cho con người sau khi chết và B. Liệu việc giao tiếp với người chết có khả thi hay không? Conan Dolly trở thành người cùng mộ chủ nghĩa duy linh Nói nồm nà, ông tin rằng người sống có thể liên lạc với người chết và đã tìm cách tiếp cận với những người bạn bè đã qua đời của ông thông qua một nhà ngoại cảm. Nghe đồn, các nhà ngoại cảm lưu manh bịp bộn đã xỏ mũi ông khiến ông tin sái cổ rằng họ đã làm cho bạn bè cũ của ông hiện hồn thông qua những tấm ảnh chụp ông đứng cạnh các hồn ma. Thật ra, họ chỉ thực hiện một kiểu photoshop thời bấy giờ Để chứng minh trong thấy rằng, các bạn bè thiên cổ luôn đoàn tụ bên ông. Thật đáng ngạc nhiên, khi cha đẻ của vị thám tử sắc sảo nhất thế giới lại không phát hiện nổi trò lừa bịp thô thiển này. Đúng không ạ? Mặc dù trò bịp này được nhiều người vạch trần, Conan Doyle vẫn cứ tin vào ma quỷ, vào quyền năng liên lạc với người chết của các nhà ngoại cảm. Nhưng cũng nhờ đó mà ông mới nghĩ ra câu chuyện ma tuyệt vời này. «How it happened?» «Nó sẽ ra thế nào?» được viết vào năm 1913. Nhưng phiên bản mà chúng tôi giới thiệu ở đây đã được cập nhật chút đỉnh. Còn ma viết lách. Trong khi các fan hâm mộ đến thở chờ đợi, nhà ngoài cảm nhặt cây bút lên, ngừng lại một hồi, rồi bắt đầu viết. Thoạt tiên, những từ ngữ xuất hiện chậm chạp, nhưng một lúc sau, nhưng một lúc sau, Cái bút bắt đầu chạy ngang dọc trên trang giấy một cách thoáng thoát, đầy tự tin. Chẳng bao lâu sau, bà đã viết một cách cực kỳ khẩn trương, như thể bằng mọi giá phải làm sao cho chủ nghĩa tuôn ra. Cứ như thể tay bà bị điều khiển bởi một lực rất mạnh, khiến các ngón tay không cách chi kháng cựu được. Nói cách khác, bà đã bị khuất phục bởi một thế lực từ dưới các nấm mồ. Sau đây là những gì bà viết ra. Tôi nhớ rõ từng chuyện nhỏ trong cái đêm hôm đó. Tôi và ban nhạc vừa hoàn tất chuyến lưu diễn bắn sạch sành xanh vé ở Mỹ và bay và hê vào khoảng 5 giờ chiều, theo giờ anh. Chuyến lưu diễn thật là bá cháy, những sân vận động chật kín người hàng đêm. Tôi và ban nhạc những cái đầu chết troán đã tung hết chiêu trò của mình và các fan hâm mộ Mỹ còn cuồng điên hơn nữa. Họ đòi mua đĩa CD của chúng tôi và trợ lý báo chí của tôi. Carmen Crocodile đã gửi mail khi tôi đang bay trên chiếc Concorde. Báo tôi biết đĩa, món trắng miệng sống của Nick Rampostum và nhóm những cái đầu chết choán đã vọt thẳng lên vị trí số 1 trên danh sách xếp hạng của Mỹ. Phải thế chứ? Nhưng tôi cũng mệt đứa đường ra rồi nè. Sau khi chúng tôi đi qua cửa hải quan, như thường lệ, một đám người hâm mộ dễ thương đã trực sẵn ở đó, gào thét và vẫy tay. Cho nên tôi tặng họ vài chữ ký, ôm hồn một vài fan cuồng mộ, khiến họ khóc thét lên và lã đi như mọi khi. Điều này khiến tôi nghĩ, đúng là giấc mơ thành hiện thực, đĩa CD bán cháy hàng, một chiếc du thuyền riêng neo ở địa Trung Hải và một dinh thự ở survey. Tất cả ở độ tuổi 25 ngọt ngào Sau khi cười toe toét Rồi nói đùa vài câu với mấy chú phóng viên Ở Melody Express và Price Limes Tôi ra khỏi cổng sân bay số 2 Và nó đang chờ sẵn ở đó Niềm vui và niềm tự hào của tôi Món đồ chơi của tôi đang chờ tôi đó Sống đuôi của nó ánh lên dưới những tí nắng chiều muộn Khi Tracker điệu đàn bởi công tắc Động cơ của nó kêu ư ử Như một con báo trực vồ mồi Và trong nó còn mảnh hơn Cả tôi tưởng tượng nữa đấy Chiếc Cadillac Eldorado Đời 1953 của tôi Cái gã phụ trách mua tất tận tật Mấy chiếc xe của tôi đã lùng nó Ngay trước khi tôi sang Mỹ Vì vậy Chờ đến tận lúc này Tôi vẫn chưa có dịp nhìn thấy nó đừng nói chi đến chuyện lái Nhưng nó bị chủ cũ bỏ bê nên cũng phải đưa ra tiệm cuồng si Cadillac để tốt lại Thế là im ra Đợi trách dịch ra phía bên Tôi nhào vô bấn cực dần lấy chiếc nón lưỡi trai làm tài xế làm lộ ra cái đầu hói thính của ông ta Tôi đợi nó lên mới tóc bự soan tiếp và sang trọng của mình cười một phát thật tươi với các fan và cánh báo chí. Rồi cùng với một tiếng rít bánh xe, chúng tôi rời khỏi sân bay. Tôi ước tính nếu giao thông trên xa lộ M25 không quá tệ, thì chúng tôi sẽ về đến nhìn thử ở survey vào lúc mặt trời lặng. Được như vậy thì quá lý tưởng. Rủi thay, xa lộ M25 lại tắt tịt Nhưng có hề gì? Tôi là một siêu sao. Tôi có chiếc xe cứng cửa, Mặt trời thì vẫn đang chiếu sáng, mọi thứ đều ổn thỏa Và Chuck Berry đang rỗng lên trong cái đầu phát CD mới sắm của tôi Tất nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người đi đường thảm hại Họ nhìn tôi với ánh mắt thèm thùm và ganh tị Trong khi đang rầu rỉ lết về từ cái căn phòng nhỏ xíu của họ trong thành phố Cho nên túm lại mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi chúng tôi đến đến đỉnh của ngọn đồi Claystall, từ đó đi thẳng xuống cổng của chết choáng khu. Bản gần của tôi ở địa phận này. Đó là một trong những ngọn đồi tệ nhất nước Anh. Nó có dài chừng 2 cây số rưỡi với tốc độ khá gắt là 35% ở vài nơi. Còn lại hai khúc quanh chết người nữa chứ. Cứ đồi như thế có thể làm vật này vật nọ trong chiếc Cadillac bị rơi ra nếu chúng tôi phóng xe lên. Nhưng lúc này chúng tôi không đi lên nữa vì chúng tôi sắp đi xuống. Vừa mới lên đến đỉnh để bắt đầu quán trượt dốc dài thì rắc rối diễn ra. Tôi đạp thắng để sẽ chậm lại một tẹo nhưng chả thấy ăn thua gì. Được thôi, đạp thêm phát nữa nè. Vẫn chả thấy gì. Này Trách Trơ, tôi nói ông có chắc mấy gã đó rửa xe đàng hoàng không? Thưa ông... Ông ta ngừng nhiều đáp Khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc Họ cũng có nói vài lời Ông có dặn là bằng mọi giá Phải có xe hôm nay Khi tôi nói đến lấy xe Thì họ nói lẽ ra phải cần thêm vài ngày nữa Để kiểm tra lần cuối Các thiết bị an toàn Chiếc xe này đã gần 50 tuổi rồi con gì thì Judge tiết lộ Cái thông tin khoai ông lấy gì làm hay ho này Tôi đang đạp cần thẳng hết cỡ thờ mọc Mà chiếc Cadillac Vẫn tăng tốc từng giây Cũng may mà trên đồi không có xe nào chạy, nên không có gì ngắn đường chúng tôi ở phía trước. Khi xe đạt đến tốc độ hơn 90 km giờ, dình thự của tôi hiện ra xa xa ở một nơi xinh đẹp. Trê trơ nói, xin phép cho tôi được gợi ý, ông có thể dùng thắng tay vì hình như thắng chân đã hỏng rồi. Ý hay đó, tôi reo lên rồi chụp lấy cần thắng. Cả nó bằng toàn bộ sức lực. Và đó là lý do vì sao nó gãy ra trong tay tôi. Chết, tuyệt. Tôi la lên, quặn cái cần thẳng ra sau lưng. Ông còn ý tưởng nào hay ho nữa không? Chắc. Tôi xin gợi ý, ông kế thử cái cần xuống ngược lại coi sao. Chờ chờ cũng la lên. Tôi làm theo ngay tức thì, để rồi chỉ nghe thấy tiếng âm thanh ghê rợn của những bánh răng gãy nát khi hộp số bị rã ra từng mảnh. Khúc quanh đầu tiên đã hiện ra Và tôi ước gì mình đừng có thắt dây an toàn Cách đây 10 phút Đó là một thói quen xấu của tôi dừng tôi làm vậy khi gần về tới nhà Và cảm thấy hưng phấn Tôi bỗ chặt tay lái và Bằng toàn bộ sức mạnh Vặn nó theo hình cung nhột tay đua Thể thức một cực phách Và chúng tôi đã thoát được khoanh đầu Hú vía Tôi rèo lên Jacks, ông thấy tôi giỏi chưa? Thế tôi tài chưa? Khá lắm, thưa ông Jacks rơ đáp Nhưng tôi nghĩ hốt quanh cái tiếp sẽ khó hơn rất nhiều Ông ta cũng đúng luôn Hốt quanh cái tiếp chừng một cái số rưỡi phía trước Gắt hơn rất nhiều Và ngay gần đó là cánh cổng lớn dẫn vào khu dinh thượng của tôi Cho nên sẽ gây go lắm đây Nhưng mà, nhưng chỉ cần tôi lái được chiếc Cadillac vượt qua nó, chúng tôi sẽ ngon lành cành đào. Dưới tới những cây lớn, con đường đến nhân thự thoại thoại dốc, nó sẽ đưa chúng tôi đến một điểm dừng mà không có vấn đề gì. Trong suốt dặm đường cuối, Tracher tỏ ra rất cừ, lạnh như băng và cực kỳ sắc bén. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc thông chiếc Cadillac vào một bên lề và bằng cách đó làm cho nó dừng lại. Nhưng lão cáo già khung sinh này đã đọc ngay được ý nghĩ của tôi Nếu là ông, tôi sẽ không làm như vậy Ông ta nói Với tốc độ này, ông sẽ làm cho xe lật ngửa Rồi ông ta ngoài người qua, tắt công tắt xe, đặt hai tay lên bánh lái và nói Nếu muốn thử vận may, xin hãy nhảy ra ngoài ngay bây giờ Tôi sẽ giữ cho xe thăng bằng trong khi ông nhảy Chúng ta chẳng bao giờ qua nỗi khu quanh đó đâu Chẳng bao giờ Tôi biết chớ Nói về lòng trung thành Thì trắc trơ là số 1 Không cả ông Jack Tôi nói Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện đó Nhưng nếu ông muốn thoát ra Thì tôi không có ý kiến gì đâu Không đâu thưa ông Ông ta đáp Bình tĩnh như viên thủ lĩnh Tôi thật kẹt với ông Nếu như ông không phiền Tốt thôi bạn già Tôi cất giọng Lấy cái điều khiển từ xa Sẵn sàng mở cánh cổng lớn Lúc nào đến đủ gần Ta sẽ nhấp nó Chúng tôi đi vào khúc quanh cuối cùng Với một bánh leo lề Tôi nghĩ thế nào xe cũng lật Nhưng không mới lạ Chúng tôi đã vượt qua khúc quanh thứ hai hết sức tài tình Quá giỏi Phải thấy chứ Jack Rơ thân mến Nhấp cái điều khiển từ xa đó đi Tôi rèo lên khi chiếc xe trở vào làng đường Và đang lao thẳng tới cánh cổng Và rồi Chẳng biết thể quái nào Nhưng trong quần phấn khích cùng tâm trạng nhẹ nhõm Có lẽ tôi đã buông tay khỏi bánh lái Để vung vích hay sao đó Một thứ ghen khác của tôi Và tình cờ hức văn cái điều khiển từ xa Khỏi tay trắc rơ Cho nên cánh cổng vừa đóng chặt Và chúng tôi đang lao về phía nó Như một cái tên lửa mất phương hướng Điều kế tiếp mà tôi nhận thức là Tôi đang bay trên không Và... và... Khi tỉnh dậy Tôi thấy mình ở trong một bụi rậm Phía dưới các cây sồi lớn phén đường Còn có một người nữa bên cạnh tôi Tôi nghĩ đó là Trachter Nhưng khi nhìn lại Tôi nhận ra Bas Galanger Thành viên ba nhạc cũ Phép Mertwee Toán của tôi Bars đây mà. Tôi nghĩ, một trong những thằng bạn tốt nhất, nó luôn khiến bà con cười ngất ngư. Mình không bao giờ quên cái đêm nó và mình cửa chiếc xe đẩy phục vụ lao thẳng xuống hồ bơ của khách sạn Horshul Hilton. Ha ha ha ha. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Bars đứng đó. Nhưng một lần nữa, tôi lại nằm cảm thấy mình giống như một kẻ ngố đang nằm mơ. Mọi thứ đều chánh chánh, choáng troán nên tôi không nghĩ về chuyện đó nữa chết tươi con đời ơi tớ vừa hữu diệt em Cadillac xin ơi là xin của tớ tôi nói với Buzz Buzz gật đầu và mặc dù trời hậu như tối đen tôi vẫn cảm nhận ra hắn đang cười đó là một nụ cười làm an tâm không thể lẫn vào đâu của Buzz thằng bạn đã cùng tôi cặp kè dễ đến cả ngàn lần Nó chứ ai Tôi nghĩ Một trong những người bạn thân nhất của mình Tôi không nhúc nhích nổi một cơ tay cơ chân nào Dù có muốn chăng nữa Nhưng thành thật mà nói Tôi cũng chả muốn nhúc nhích Tôi thấy rất vui khi nằm trong bụi cây đó Bên cạnh thằng Buzz Mặc dù không thấy cục cửa Cảm xúc của tôi vẫn tuôn trào như mưa Tôi thấy chiếc Cadillac mắt béo chỗ cánh cổng Có vẻ như nó đã công thẳng vào đó rồi bật ngửa. Khỏi nói, trồng nó tè le tắc tát tác Những chùm đèn pha đang quét qua quét các mẫm kim loại và nguyên một đám người đang tụ tập quanh xe. Thì Thào nói với nhau điều gì đó. Khá hài hước là họ miệt mại với chiếc xe nát đến mức tôi nằm sờ sờ ở đây mà không biết. Ông ta bị đè. Tôi nghe một người nói. nhấc lên. Thật cẩn thận vào nhé Chân của tôi Một giọng khác cất lên Và tôi nhận ra ngay lập tức Đó là chá trơ Hay quá Tôi nghĩ Vậy là ông ta cũng thoát chết Một lát sau tôi nghe ông ta nói Ông Rambostom đâu Ông ấy có sao không Này các ông Tôi là lớn Tôi đây nè Trong bụi gai Dưới mấy cái sồi lớn đó. Co kìa, ở đây nè, các người bị mù hay sao vậy? Thật đáng ngạc nhiên là họ vẫn phớt lờ tôi và tiếp tục quần thảo quanh chiếc xe nát. Rồi tôi thấy họ tụ lại quanh vật gì đó nằm trên đường, cách mũi chiếc Cadillac chừng 20m. Trong khi cố suy đoán họ nhòm ngó thứ gì, Tôi cảm thấy một cánh tay đặt lên bờ vai tôi. Cô chạm vừa trấn an, vừa xoa dịu, vừa hiền hòa. Đột nhiên tôi cảm thấy khoan khoái lạ lùng, trái tim chật nhẹ tên. Mặc dù tôi mới vừa làm nát bấy niềm tự hào và niềm vui của tôi, sẽ giết luôn cả tài xế của tôi nữa. Không đau đớn gì chứ hả? Buzz nói. Không, chả đau tí nào. Chỉ như bị đấm một phát thôi mà Tôi đáp Đúng lúc đó Như một tia xét phục lé Trong tôi trật bật phát một cái rung mình sửng sốt Đi kèm với sự nghi hoặc Và nỗi hải hùng Bars Bars Bars Galanger Nó đang ở cạnh tôi sao Tôi nghĩ Nhưng chẳng phải thằng Bars đã bị điện giật chết Khi chiếc đàn guitar điện của nó chập mạch Giữa lúc đang biểu dụng ở sân vận động Wendley đó sao Nó đã chết ngay sau đó Giả chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị Đã bị truy tố vì tội ngộ sát Bass Tôi hét lên Nhưng những lời lẽ không sao thúc ra được Vì nó mắc nghẹn trong cuốn họng tôi Khiến tôi hết thở nổi Nhưng Bass Tôi là lớn Cậu, cậu, cậu, cậu đã chết rồi mà Phải, và cậu cũng thế Bars đáp Những dữ liệu kỳ thú một 10 điều về ma mà bạn luôn muốn biết Ma là cái quái gì vậy? Và cái gọi là ma, đó có dữ liệu thật là hay không? Không ai biết chắc Nhưng dưới đây là những câu trả lời cho một số Những câu hỏi thường gặp về ma Bars 1. Ma là cái giống gì? Người ta cho rằng ma là một dạng linh hồn của người và thuốc vật. Một số người cho rằng ma chỉ tồn tại trong tâm trí của những người từng tuyên bố đã gặp ma. Ý thức là một thứ kỳ lạ thường hay chơi khăm chủ nhân của nó. Nhất là khi chủ nhân này mệt mỏi, cấu kỉnh, chán trường, tuyệt vọng trong giúp nát, hay giúp nát một cách vô vọng. Mặc dù thế giới ngập tràn những thứ như máy tính, Trang web, cơ sở dữ liệu và bạc ngàn các thứ khác Người ta vẫn rất lờ mờ về tâm thức huyền bí của con người Và cách thích vận hành của nó Thậm chí người ta còn biết ít hơn nữa Nói trắng ra là chả biết gì cả Về những gì xảy ra sau khi con người ăn giấc ngàn thu Quỳ tiền hay về nơi chính suối gì gì đó Quả là lạ lùng, bí ẩn và đáng thất vọng Khi dính sự mù mờ này lại khiến cho đề tài ma quỷ Luôn tạo ra sự quan tâm và háo hức Đúng không ạ? 2. Ma được mô tả lần đầu tiên từ khi nào Một trong những mô tả đầu tiên về ma Được viết ra từ cách đây 2.000 năm Bởi một nhà văn La Mã có tên là Pliny Bé Người ta thường nghe thấy tiếng xích loãng soảng Trong một căn nhà ở thành phố Athens của Hy Lạp Nơi không ai dám sống vì bị cho là ma ám Một chiếc da Hy Lạp tên là Athenodorus đã thuê căn nhà này. Chẳng bao lâu sau, ông ta phải đối mặt với một hồn ma trong rùng rợn, đến mức có tin đồn người thuê nhà trước đó đã chết đứng khi trông thấy nó. Một tối nọ, Athenodorus đang nghiền ngẫm triết học, thì nghe thấy có tiếng xích kéo lệch sệt. Ông nhào ra để tìm hiểu thì đụng ngay một lão già, có mái tóc trắng bơm sờm, và bộ râu bạc trắng thậm chí không bầm sợm hơn nữa khắp trên mình lão già này quấn đầy dây xích lão len càng loãng soãn đi ra vườn trỏ tay vào một nơi trên mặt đất rồi biến mất việc này đã tạo ra một phản ứng dây xích xin lỗi dây chuyền ngày hôm sau Athenodorus đã cùng một quan chức địa phương đào lên một bộ xương ở ngay chính nơi mà hồn ma trở tay vào bộ xương bị trói chặt bởi những sợi xích rỉ xác Athenodorus và vị quan chức lập tức nhận ra mối quan hệ tương ớt xin lỗi là tương đồng giữa hồn ma và bộ xương họ mau chóng di giờ bộ xương cách trí này đến nghỉ trang địa phương và ngay trong ngày hôm đó căn nhà hết bị ma ám lưu ý quan trọng Một số người cho rằng đây chỉ là một chuyện ma len Mà Pliny bé đã bịa ra đi hù dọa bạn bè ông ma thường liên quan đến những cái chết đột ngột hay dữ dội Một số người tin rằng chính cố sốc do bị bất ngờ gửi lên thiên đàng Đã lành cho hồn lìa khỏi xác quá nhanh nhẫu Bà, tại sao không phải ai cũng thành ma? Nói cách khác Linh hồn đã ra đi trước khi nó sẵn sàng để được gửi tới cái nơi nó phải tới, rời xa cái đám xương thịt bầy hay mà những người ác ý gọi là thể xác của nó. Điều này cũng tương tự như khi nhà bạn bị khúc điện, giữa lúc bạn đang xem một chương trình truyền hình cực kỳ hấp dẫn, bạn sẽ ngơ ngẩn, tôi hỏi điều gì sẽ diễn ra kế tiếp trên truyền hình và hoàn toàn chưa sẵn sàng cho trạng thái màn đêm âm u. 4. Nhà ngoại cảm là ai? Đó là người tự cho mình là cực kỳ nhạy cảm. Giờ đó có thể liên lạc với âm hồn người chết. ngoại cảm, tiếng Anh gọi là medium, còn có nghĩa là trung bình, được cho là những người có thần giao cách cảm. Điều này có nghĩa họ có những quyền năng đặc biệt, chẳng hạn như đoán được những điều mà người khác nghĩ, nhét ý nghĩ của mình vào đầu người khác mà không cần phải nói ra hay viết ra. Ghê chưa? Cuối cùng, để làm rõ mọi vấn đề, điều quan trọng là phải nhận thức thật rõ. Có những người trung bình hay nhà ngoại cảm rất lớn và cũng có những người trung bình rất rất lùng. 5. Cầu cơ là gì? Cầu cơ là cuộc họp mặt được một số người tổ chức nhằm liên lạc với linh hồn của người chết. Cầu cơ thường được tiến hành với sự tham gia của nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm đúng vai trò giống như nhà cung cấp dịch vụ Internet, giúp mọi người kết nối với trang web của người chết, đại lại như vậy. Cầu cơ thường được tiến hành trong những căn phòng tối. Người ta cho rằng nó chỉ hiệu quả khi có ít hơn 8 người tham gia. Không kể hồn ma, dĩ nhiên. Người cầu cơ ngồi quanh một chiếc bàn, hai bàn tay xòe rộng, đặt lên bàn, các ngón tay tiếp xúc hoặc móc ngoéo nếu thân thiết. Với các ngón tay người ngồi cạnh Đôi khi họ chơi nhạc Hay tán gẫu Trong lúc chờ hồn về Ý tưởng chủ đạo là tạo ra Một bầu không khí thoải mái Êm dịu để động viên hồn ma người chết Chịu hiện lên để tán dốc Lâu đài cổ Nhà cổ và nhà thờ Được xem là những nơi lý tưởng để cầu cơ Nó hiếm khi được tổ chức Ngoài bãi biển Tại những sàn nhĩ âm sòm Hay tại các sân vận động bóng đá Giữa trận chung kết Người cầu cơ kiên nhẫn ngồi chờ Và nếu may mắn Họ sẽ được nghe thấy tiếng gõ cửa Nhìn thấy ánh sáng lạ Hay cảm thấy một luồng hơi lạnh Hoặc cả ba thứ đó cùng lúc Nếu như hồn ma cơn thú biểu diễn Những hiện tượng này nó lên rằng Cuối cùng hồn ma cũng đã tới Người cầu cơ lúc này có thể nói Hàng hồn ma thông qua nhà ngoại cảm Đôi khi nhà ngoại cảm truyền đạt lại câu trả lời của hồn ma thông qua việc viết tự động Hồn ma điều khiển ngòi bút Khiến nó viết ra những gì mà hồn ma muốn truyền đạt Vâng, hẹt như trong truyện của ngài Anthus Penandoli vậy Vào những thời kỳ khác Nhà ngoại cảm thường dùng một vật gọi là bản cầu cơ Để nhận câu trả lời của ma Còn thắc mắc gì nữa không nào? 6 Có ạ Bản cầu cơ là cái gì? Hỏi rất hay. Bản cầu cơ hay còn gọi là bảng quý tra xin đọc là quý gia được phát minh ra ở Mỹ vào năm 1892 bởi Elyra Paul. Nó hơi giống bản trò chơi ghép chữ nhưng chỉ dành riêng cho ma mà thôi. Tên của nó được ghép từ chữ quý tiếng Pháp có nghĩa là có và tra tính tức cũng có nghĩa là có. Cho nên tên của nó còn có thể gọi là bảng có có. Trên bảng này có đề những con số, chữ và từ. Nhà người cảm đặt một bệ nhỏ có ba chân và con trỏ lên tấm bảng rồi bắt đầu thấy mặt những người cầu cơ đặt ra những câu hỏi cho hồn ma. Hồn ma không trả lời bằng giọng nói mà dùng quyền lực siêu nhiên Làm cho chiếc bệ có con trỏ di động một cách bí hiểm đến câu trả lời trên bảng Điểm quan trọng Việc nhà ngoại cảm đặt ngón tay lên chiếc bệ nhỏ Không nhất thiết là nguyên nhân làm cho nó di chuyển đến câu trả lời Hầu ma có thể buộc nhà ngoại cảm làm dùm mình việc đó Thật đấy Những người cầu cơ thường hỏi thăm sức khỏe của ma Ví dụ như Ngoài việc bị chết ra anh có bị sao không? Và hồn ma thường đưa ra câu trả lời mà họ muốn nghe Ví dụ như Cảm ơn Nói chung cũng không đến nỗi tệ Điều đó không liên quan gì đến việc những người cầu cơ Thường trả tiền cho nhà ngoại cảm Và các nhà ngoại cảm rất mong muốn họ ra về trong tâm trạng vui vẻ Và thỏa mãn Để rồi họ còn mời đến cầu cơ lần nữa Và biếu họ thêm tiền Sự kiện cảm động bảng quy trở nên phổ biến ngay sau khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất khi nó được sử dụng bởi rất nhiều người có trái tim tan nát mong bước trong tuyệt vọng được giao tiếp với những người thân yêu bị giết chết trong cuộc đại khai sát thế giới này 7 ngoại chất là gì ngoại chất lam là một thứ gớm gốc dơ bẩn Đôi lúc tuôn ra từ cơ thể các nhà ngoại cảm khi họ quá xuất thần Khi xem ảnh các nhà ngoại cảm thỏa xưa đang hành nghề Bạn thường thấy một khối lớn ngoại chất trào ra từ mũi họ Hệt như những cọng mì spaghetti yêu quái Nó còn tuôn ra từ lỗ tai, miệng và những nơi khác quá riêng tư để nêu ra ở đây Một nhà ngoại cảm nổi tiếng tên là Matterboro Còn tạo được những ngoại chất nhảy múa khi bị ai chờ đến, chúng quằn quại lúc nhúc hệt như những chiếc vòi bạch tuộc. Đôi khi ngoại chất biến hình thành những cánh tay hay cẳng chân phụ trợ gọi là các các chi giả. Spidopod. Lúc khác, nó có thể khuôn thành hình khuôn mặt hay cơ thể của người đã khuất. Tất cả những khả năng cực kỳ đáng sợ, kích động, quyến rũ này thật ra chỉ là những cái dải nhớt, lòng trứng trắng trắng, sáp bông sợi len, giấy hay vải vân vân hay bất cứ thứ gì khác mà nhà ngoại cảm đã nhồi sẵn trong ống tay áo hay mũi, nách, lỗ tai của họ 8. Trải nghiệm ngoại thân là gì? Một trong trải nghiệm ngoại thân hay trải nghiệm ngoại thân theo cách gọi của những người tin vào đó người ta có cảm giác như rời khỏi cơ thể của chính mình và nổi bền bồng trong không gian Có lẽ theo cùng một cách thức như các linh hồn, vốn được cho là nổi lên trên cơ thể khi cái chết diễn ra. Trải nghiệm ngoại thân thường diễn ra khi ai đó đã ở rất gần cái chết, có thể là trong khi cái ghép đầu hay đang lúc bịt mắt đi dạo trên các vách đá và bất ngờ gặp sự cố. Những người có trải nghiệm ngoại thân nhưng vẫn sống sót thường mô tả cảm giác bị kéo về một phía nguồn sáng. Bị trôi lơ lửng trong không gian Rồi nhìn xuống và thấy cái xác của mình Họ còn có cảm thấy Mình có thể lựa chọn giữa sự sống và cái chết Thử đoán xem họ chọn gì? 9. mà sống được bao lâu? Bạn nói sống là ý thế nào? Đã làm ma thì làm sao mà sống? Đúng không nào? Cho nên nếu muốn Ma có thể tồn tại đến vĩnh viễn Nhưng một số ma lại không thế mà đơn giản là tan đi. Vào đầu thế kỷ 18, người ta thường xuyên thấy một ma nữ mặc váy và đi giày màu đỏ tươi trong một ngôi nhà cổ. Khoảng 70 năm sau, bà ta mới xuất hiện trở lại. Nhưng lần này bộ váy đỏ của bà đã phai đi thành màu hồng. Đến khoảng thế kỷ thứ 19, bộ váy của ma nữ biến thành màu trắng và toàn bộ mái tóc của bà đã chuyển sang màu muối tiêu. Rồi đến đầu thế kỷ 20 Không ai còn thấy bà đâu nữa Người ta chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của bộ váy Và tiếng bước chân ma quái của bà Và cả âm thanh giọng nói của bà Kể lễ về nỗi thống khổ của những con ma trẻ ta cảm rằng Thời đại của bà không đến nỗi khổ sở như vậy Và than thở rằng Lẽ ra bà không nên để người ta thấy mình đã chết Trong chiếc áo ngắn tân thời đó Năm 1971, người ta thậm chí không còn nghe thấy bà ta nữa Bà ta chỉ còn là một oan hồn mà các công nhân cảm nhận được khi họ đến tháo dỡ ngôi nhà hoang 10. Ma có nguy hiểm không? Không nhất thiết, mặc dù một số người có thể chết vì lên cơn đau tim do bị sốc khi gặp ma Và vì vậy mà chính họ cũng thành ma Nếu lo lắng mình bị hại dưới tay một con ma, theo đúng nghĩa đen, bạn dứt khoát phải tránh đoạn đường giữa Two Bridge và Boss Bridge ở thành phố Dartmoor thuộc tỉnh Devon, Anh. Người ta đồng rằng có một con ma ác lãng vạn ở đó dưới hình thù một cặp gân tay lông lá. Năm 1921, một người đàn ông đang điều khiển xe máy trên đoạn đường đó. Chở theo hai đứa bé ở dưới xe kéo bên hông thì bỗng dần bị mất lái. Chiếc xe bị văng ra khỏi đường mà không có lý do rõ rệt nào. Ông ta hét lên, báo nguy cho mấy đứa bé. Giờ đó chúng kịp nhảy ra ngoài và thoát chết. Sau đó, hai đứa bé thuật lại rằng, ngay trước khi tai nạn xảy ra, chúng thấy hai cánh tay bự chán đầy lông lá chụp lấy tay lái xe. Vài tháng sau, một người lái xe máy khác mô tả Có một cặp găng tay khổng lồ đầy lông lá bỗng đâu chụp lên hai tay ông, bức ông lái xe ra khỏi đường. Nhiều người khác cũng bị hại tương tự như thế dưới bàn tay của, của hai bàn tay lông lá. Tuy nhiên tay khác, xin lỗi mặt khác, một số hồn ma được cho là tử tế và hay giúp người. Một con ma đã túm lấy một người công nhân ở thành phố Detroit của Mỹ. Và cứu mạng anh ta bằng cách xô anh ra khỏi một bộ phận máy móc gì đó đang rơi xuống Người ta đồn Đó chính là hồn ma của một người đàn ông từng bị chết Trong một tai nạn tương tự cách đó 20 năm Cho nên hãy nghe đây Nếu bạn gặp ma Xin chứa lập tức bỏ chạy và la làng Có thể nó chỉ muốn chìa tay ra giúp bạn Miễn sao hai tay đó không bừa chẳng và đầy lông lá là được